Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng tuần đây các bạn khán giả yêu quý của kênh Hèm Duy Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Những kẻ lắm tiền của tác giả ông Vân Tùng. Ở tập 6 ngày hôm qua thì chúng ta đã có thêm một cái hình dung về nhân vật là Ngọc Ánh. Tường trưng như Ngọc Ánh là một người phụ nữ xấu, bị cám dỗ, bởi vật chất và không quan tâm tới chồng con. Nhưng cái hình ảnh của Ngọc Ánh đang dần dần được hé lộ ở cuối tập 6 và chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 7 ngay sau đây. Từ khách sạn đến chân núi cũng phải đến nửa giờ ô tô, Hai người ngoại quốc từ nơi xa xôi đến, lại có tuổi, khoác trên vai hai chiếc bàn lô to kích đựng những thứ gì cầm cành, kể cả búa chim. Vậy mà họ đi như không, thoải mái, vững chắc. Háo hức như đã quen thuộc, trong khi ông kỹ sư địa phương sống giữa đất đai thôn thổ quê hương, lại tỏ ra bất và quá sức. Lúc này ông Minh Hồng không còn vẻ một trí thức cầm chức thước nhỏ và dài, thao thao bất tuyệt đầy những ngôn từ văn vẻ sáng troang về núi sông giàu đẹp về tài nguyên khoáng sản với những mạch dài rộng sâu. Khai các nước đang rồn mắt nhòm ngó, tranh nhau khai thác đầu tư, dự kiến xây dựng bao nhiêu nhà máy, khách sạn, khu du lịch nữa. Mão nghì hạch đuổi theo họ trên những lối đi đầy sỏi đá, giữa những chiến núi trọc trụi đang gần như bốc khói dưới cái nắng lúc 3 giờ chiều. Chỉ có những cây thấp sim mùa, muồng, muỗng, cằn cỗi và những tảng đá xám xịt, những lối đi mỗi lúc một dốc ngược, trói trang bớt lửa. Trời ơi, cô, Minh Hồng hồn hên thở nói với Ngọc Ánh giọng van lần. Cô, cô bảo họ đi chậm chậm thôi. Tôi, tôi không thể đi được nữa. Tôi bị đau tim. Hình như lối vào khe đá lở phía này cơ. Ngọc Ánh bước lên gọi họ dừng lại. Minh Hồng kéo ống tay áo đã biết mồ hôi lên tận vai và dùng luôn ống tay áo ấy lần lượt ống tay phải rồi ống tay trái để lau mặt. Chỉ về một trên núi bên tay trái, dưới chân là một thung lũng có cây xanh và những thủa ruộng bậc thang, thập thoáng mấy chú dê trắng trong vách đá. Phía này kìa, hàn tay nhìn theo tay chỉ, da chiều bực tức, mặt họ đỏ gai đỏ gắt dưới cái mũ vải rộng vành, chính họ cũng mệt. Ồ, Robert nói gì với ông Thôn Sơn, rồi quay lại nhìn phía ngọc ánh. Lúc ở nhà, chính ông kỹ sư bảo vùng mỏ đá ở về phía đông bắc. Robert trìa chức lo bàn trong tay ra. Hướng này là hướng Tây Nam. Sao thế? Ồ, sao thế? Ngọc Ánh Dịch thật sát từng tờ. Từ. Ông Minh Hồng thở dài, hồn hền, nói rất bu vơ. Ờ, phía này đúng là Tây Nam. bé khoát tay. Thế thì ta đi nhầm. Minh Hồng nhăn mặt. Ôi, tôi lại bị đau rồi. Tôi bị đau tim từ lâu. Thật mà, bán mất nửa gia sản mới chữa khỏi đấy. Robert huyết một tiếng sáo nhỏ thế thì uh, ta cứ đi theo hướng đông bắc không không Minh Hồng nhanh nhó. tôi tôi nhầm Qua tôi thông lũng kia đứng ở vách núi có vẻ có thể trông tới hình thù của thân mỏ đá rồi nhưng cho tôi nghĩ đã bệnh đau tim là hành hạ tôi rồi quả thật mà đăng ký sự tái nạn mồ hôi chảy thành giọt xuống má ông ta lùi vào bóng một cây thấp khá xum xuê ngồi phệt xuống đám lá khô hai cái tay nhễ nhại mồ hôi run bần bật tiền sử mấy cái thằng Tây này làm khổ ông Ông mà chết chỗ này thì, ôi, tôi lại đau ở chỗ này rồi này, cô phiên dịch ơi, cô dịch thật sát ý cho tôi, tôi có bệnh đau tim, dịch thật sát vào, tôi cũng biết tiếng Anh đấy, tốt nghiệp bằng C là yêu chứ chẳng soan đâu. Ngọc Ánh Trương Dịch thì Robe đã cười một độ cười hài hước và thương hại khó tả, tháo rất nhanh cái ba lô sau lưng xuống, ông tôm khẽ khề nệ bước lại như một con gà tay già. Robe đã khéo léo lấy từ trong ba lô chai nước lã, mấy lon bia, coca-cola, kẹo bánh và một túi thuốc rồi ra hiệu trông kỹ sư uống. Ngọc Ánh khui bia mở các gói. Thế là dưới nắng họ dài khát với nhau. Uống xong thuốc về mặt nhà địa chất cấp huyện đã trở lại bình thường. Robe đích thân bưng coca-cola cho ông ta. Trịnh Trọng nói: Xin mời. Cái này tốt. Uốt. Ông Minh Hồng có lấy hiểu, cho nên sau chữ gút, ông khách buông ra. Lên tiếp ngay, gút, vẻ mặt như người giữa sân mạc gặp được giếng thôi nóc ở ngực hết cả lon rồi trùi mép. Very good. Hai người ngoại quốc ôm nhau cười lăn cười lột. Đến cái nhà ông Tôn Sơn không mấy khi mở miệng mà cũng bò xuống nứt mặt sàng sạc từng tràng. Ngọc Ánh cũng cười, gương mặt của chị đỏ rực lên, đẹp tuyệt trần. Chính chỉ đang là ánh sáng lung linh là chút gì tươi mát cho cái khung cảnh không mấy đẹp mắt này. Dường như nhà khoa học địa phương cũng thấy thế, nên đứng lên trước hết hổng dũng nói. Thôi, ta đã lên được. Họ đi về phía tung lũng rồi leo lên triển núi. Bước chân của ông kỹ sư địa chất huyệt sau cơn hưng phấn lại bắt đầu chậm lại. Cuối cùng rồi cả đoàn cũng đến được chỗ vách đá để có thể nhìn sang phía dốc bên kia. Đấy là khu mỏ đá của chúng tôi. Ông Minh Hồng chỉ một mạch đất thoai thoai chạy ven chân dãy núi cao, toàn đá đen trũi và những vách sừng sững giữa mây mây, trời xanh tít tắp. Ồ, thế thì lại là hướng Tây Bắc, Robert nói. Đúng thế, Tây Bắc. Nhà địa chất cấp nguyện gật đầu công nhận khi ngầu ánh dịch xong và bỗng kêu lên. Thôi các ông ơi, Đông Nam hay Đông Bắc hoặc Tây Bắc, Tây Nam thì cũng chỉ có thế. Các ông ta cho tôi, tim tôi đập loạn xạ lên đây này. Tiền sư cái thằng Mai canh xuôi trẻ ăn cứt gà, nốc hết các thứ rồi lừa ông. Hành tội ông thế này, lại còn đận về nữa chứ. Nói xong, ông ta ngồi phệt xuống đất. Ông kỹ sư nói gì đây? Rốt hỏi Ngọc Ánh. Cô bảo với cái thằng mắt xanh mũi lõ kia, là bố nó đang đau tim. Ông Minh Hồng thét lên, Chẳng cần phải dịch, hai người ngoại quốc cũng biết rằng ông chủ đang tức giận lắm. Ông Tổng Sơn đưa ống dòm lên mắt nhìn sang chỗ được chỉ là thân mỏ, ôm ôm nói với Robert. Thôi, để ông kỹ sư nghỉ lại đây, chúng ta có thể tự khảo sát được rồi. Đúng thế, Robert gật gật đầu đón lấy chiếc ống nhòm từ tay ông già đưa lên mắt và bỗng huyết lên một điệu sáo vé hóng von như tiếng chim rồi quay lại với ngọc ánh. Cảm ơn, thưa cô, cảm ơn. Phiền cô truyền lời chúng tôi, cảm ơn ông kỹ sư. Từ đây chúng tôi có thể không bới giày ông ta nữa. Còn nít đồ giày khác đây, cô để ông ta dùng. Xin cô vui lòng ngờ lại, săn sóc sức khỏe của ông và theo đường cũ trở về. Nói xong, Robert bỏ hết bia, kẹo bánh, trong ba lô ra cất mũ chào cùng ông già đi về phía có dấu hiệu mạch mỏ đá. Hai chiếc ba lô cách xùa sau lưng họ vòng cao lên chiếc cắn cuốc chim thò ra ngoài, chọc thẳng lên trời. Mãi đến khi mặt trời gác núi phía Tây, Ngọc Ánh và Minh Hồng xuống đến chân núi, thì quá ngạc nhiên thấy hai người ngoại quốc đang đứng cạnh chiếc Land Cruiser đưa mũ lên vẫy và vui vẻ cười. Ông Mai Khanh đã đợi họ ở khách sạn. Đáng lẽ chúng tôi về Hà Nội ngay, nhưng muốn phiền ông được xem bản đồ địa chất nên phải ở lại đêm nay. Cảm phiền ngài xếp cho mỗi người một phòng, Robert nói với ông trưởng phòng tổng hợp. Đúng thế, ông Minh Hồng công nhận mặt tươi lên hớn hở. Nhưng trong tay chúng tôi không có phải mượn của Tổng cục Địa chất lấy cho được một tấm bản đồ của cơ quan trung ương đâu có đơn giản thưa ngài. Lại vào thời gian này nữa, chúng tôi có khỏe mạnh gì đâu, thưa ngài, như thế thì... Ồ, không sao, ông Thôn Sơn kêu lên, miễn là đêm nay chúng tôi có bản đồ, nhưng phải thuê mất bao nhiêu. Hai ông chủ địa phương gì dầm hội ý một lúc khá lâu và khá gay gắt, rồi Mai Khanh gãy đầu nhanh nhó nói, Ờ, uh, phải mất đến một nghìn đô la. Một nghìn. Robert kêu lên khi nghe Ngọc Ánh dịch. Đôi mắt lộ vẻ đăm chiêu rồi gật đầu nói Ờ, cũng được. Nhưng đúng 10 giờ đêm nay phải có. Chúng tôi sẽ cố gắng, thưa ngài Robert. Minh Hồng nói văn vẻ và duyên dáng. Ông ta bỗng trở nên linh hoạt như khi thuyết trình buổi sáng. Không còn vẻ của người mắc bệnh đau tim nhăn nhó, rên rỉ, mà khỏe mạnh, trân chiu, thông tạo. Trong lời đó có chút ngữ điệu của nhà ngoại giao. Nhưng thưa ngài, theo chỗ chúng tôi biết. Thì ngoài giá cả một nghìn da, họ còn vòi quà cáp gì đấy cho vợ con chẳng hạn, và lại dân cán bộ huyện nhỏ lên cơ quan cấp trên mà không có phương tiện sáng giá, thì mất thể diện lắm. Quen sợ lạ, lạ sợ áo quần, thưa ngài. Câu nói dài dòng và văn hoa này, Ngọc Ánh phải dịch tóm tắt, nhưng đầu Robert gật liên tiếp, đôi mắt xanh biếc ánh lên một vẻ tinh quái, như hiểu hết trong tim gan nhà địa chất. Ông ta phá lên cười đến thoải mái, dễ dãi ngật đầu, Đúng thế, thưa ngài, chiếc Land Cruiser của chúng tôi cũng có thể làm vui lòng cấp trên của ngài và giúp ngài đi đến nơi về đến trốn. Cơn đau tim của Minh Hồng vột bay mất, chỉ mấy phút sau đã nghe ông ta cười giòn tan trong ô tô và đúng lúc kim đồng hồ chỉ vào con số 9 giờ 60 phút đêm ấy khi Ngọc Ánh đang cùng Robert uống trà trong phòng ông Tôn Sơn thì đã nghe tiếng ngó cửa và Minh Hồng hì hà reo lên. Đúng hẹn thưa quý ngài. Hai người ngoại quốc nhảy trồm vào ông ta ôm hôn và cười trải cả nước mắt nước mũi với rất nhiều ý nghĩa Cảm ơn Ngài, Ngài là quân người chúng tôi chưa từng được gặp. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng tôi một món quà tuyệt đẹp trong chuyến đi này. Dĩ nhiên người dịch chỉ dịch đoạn sau nhưng lại nói qua loa kê nghĩa đen thôi. Nhà đây chất trải rộng tấm bản đồ hì hà khoe, thuê một nghìn. Là chỗ đồng nghiệp là còn mang đi photocopy qua mấy cửa hàng nữa đó thưa Ngài. Ông Thông Sơn trao đổi gì với Robert rất lâu nhưng khi đắc cuộn bản đồ lại thì nhà đại diện công ty ngoại quốc không còn văn hoa như lúc nãy mà ôm ôm từng tiếng một. Chúng tôi trả đúng một nghìn. Ông rút chiếc ví to ra. Nhưng bây giờ trả một nửa. Lần sau chúng tôi chính thức làm việc sẽ trả hết. Tiền... Mặt món quà tuyệt đẹp tái lại. Bật ra một tiếng chửi thề. Rốt nghiêng mặt về phía Ngọc Ánh. Ông ấy bảo chúng tôi thế nào thưa cô? Ngọc Ánh chưa kịp đáp thì ông kỹ sư đã khoát tay Cười một tiếng đến yêu. Thôi được. Món quà tuyệt đẹp. Đút tiền vào túi ngực nuốt nước bọt. Thôi đúng thế. Này... Cô dịch cho thật sát câu này nhé. Lần sau, có 500 phải thanh toán đúng duyết trước khi làm việc nhé. Dịch đi, và nhớ cho rằng tôi cũng có bằng C Anh Văn đấy, chứ chẳng soàng đâu. <cười> Dù sao thì như thế cũng xong. Bỗng ông kỹ sư khoáng sản địa phương để tay lên ngực nhăn nhó. Tôi nhờ cô dịch cho câu này nữa. Suốt cả ngày nay trời như đổ lửa, tôi có bệnh đau tim, leo núi bất vả, các quý ngài phải trả tiền công, chưa kể nhỡ ra tôi có làm sao, chỉ cần bồi dưỡng gọi là ít thôi, 20 đô la, rẻ thôi, phải không cô? Nếu đất dưới chân Ngọc Ánh tự nhiên nứt ra, thì chị trui tọt xuống ngay, nhưng cơn tức giận lại khiến chị dịch rất nhanh, dịch hết sức chuẩn xác. Ông Thompson Sơn nở một nội cười hiếm hoi thân ái, vỗ lên vai ông Minh Hồng, nói không ồ mồm mà vui như hát. Thưa ngài, công của ngài rất lớn và cảm động, ngài lại đang có bệnh nữa, chúng tôi phải sửa xử, xử bằng những tặng phẩm có giá trị. Ngài cứ tin như thế, trừ với cái cương vị của ngài, thì chúng tôi không dám dùng tờ 20 đô la mà trả được. Lần này Ngọc Ánh cũng cố tình dịch không sai cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và đã đến lúc chỉ nói với nhà địa chất ý riêng của mình. Thôi thôi bác ạ, thế cũng đã đủ lắm rồi. Nhà tiểu tuyết có thể dừng ở đây là cũng đã quá dài. Nhưng một số việc nữa diễn ra lại phải ghi tiếp. Sáng hôm sau khi chiếc Land Cruiser bon bon về Hà Nội, thì Robert như thả hồn mình vào cảnh vật của miền Trung Du hai bên đường đang tắm trong ánh nắng vàng tươi ban mai bỗng ra hiệu cho xe dừng lại nhảy vọt xuống. Một chiếc xe bò chở đầy những gỗ của một ngôi nhà cũ đi thong rong trên đường do một chàng trai điều khiển. Giữa đống gỗ ấy có một tấm bán sơn son thiếp vàng đã chóc lở sứt mẻ nhưng vẫn còn lại ba chữ nho nguyên vẹt đen nhánh. Robert với Ngọc Ánh nhờ phiên dịch là xin chụp ảnh chụp nhiều kiểu đủ mọi phía và đòi mua cho được tấm ván vỡ nát ấy anh con trai chỉ mặc quần đôi áo mê ô nghe dịch xong cười ngất rút phẳng tấm ván đưa cho Robert và xòe cả bàn tay ra ý muốn nói năm ngàn Robert rút ví đưa một tờ 20 đô la rồi ôm tấm ván chạy về ô tô đó là tờ 20 đô la trị giá hơn 200 nghìn em ạ Ngọc Ánh nói vội cho anh con trai đang ngẩn ngơ vì quá sừng sốt. Ô tô dừng lại đúng chỗ sáng hôm qua xuất phát, ông Thompson hùng hột lên trang gác. Robert kéo Ngọc Ánh vào phòng khách ở tầng trệt, buông người đánh vịt vào ghế mạnh, để tấm vắn lên bàn phá lên cười, một cách cười hết mình trước đôi mắt ngạc nhiên của người phiên dịch. Ngài có điều gì quá vui thưa ngài? Ngọc Ánh hỏi, Robert bóng trộm người ra phía trước, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ tinh quái. Gõ gõ, ngón tay vào tấm ván, nói bằng tiếng Việt hết sức sành sòi. Cô có biết ba chữ này là ba chữ gì không? Ông nói được tiếng Việt, Ngọc Ánh hét lên. Vâng, tôi nói được tiếng Việt như cô. Robert cười ngặt nghẽo, đều cười lẫn cười chỉ bộ tịch giấc Việt Nam. Nhưng sao cô thét to thế? Tôi ngạc nhiên quá từ ngày đời ngạc nhiên mà tổn hại đến sắc đẹp thiên phú của cô đi. Đồ bé đưa ngón tay lên dọa. Thế có nghĩa là những gì người ta nói hôm qua, ông đều hiểu cả. Ngọc Ánh giật mình. Ồ! Oh. Đồ bé nhìn Ngọc Ánh với đôi mắt dĩu cợt xanh biếc, ngã người ra phía lưng ghế, khoanh hai tay lại lắc đầu, rất nhiều buồn bã vì sự chậm hiểu của cô gái xinh đẹp này. Thì tôi đã bảo cô rằng, một lần giật mình, như thế nhân sắc thiên phú của cô, với áng đào kiếm đâm bông não chúng khoe thu ba dợn sóng khuyên thành bay đi ít nhiều mà những gì tôi hiểu cũng như những gì cô hiểu thôi hãy tin như thế đi tôi rất siêu tiếng việt thế là đủ ông thật ma quái ngọc ánh phi cười chịu thua robert gục vào cánh tay người run lên bần bật cuối cùng ông ta trở lại nghiêm chỉnh nói không có gì là lạ cả tôi là tiến sĩ đông phương học và là tiến sĩ thổ nhưỡng học Hồi nhỏ tôi sinh ở Việt Nam Khi cha mẹ tôi sang làm việc ở Hà Nội Tôi học trường Al-Bessaro Rồi tôi về Pháp Vẫn luôn luôn nhớ đất nước Hiền Hòa Và con người nhân ái ở đây Vì vậy khi tôi thấy người ta chở chiếc hoành phi cũ này Là tôi cố mua cho được Rẻ quá, chỉ 20 đô la Nhưng ông có biết ba chữ này là gì không? Ngọc Ánh chỉ vào từng nét chữ đen nhánh Biết chứ Robert Vinh Mặt lên đầy kêu ngạo Đây là ba chữ ngô, Tòng chu Ngô là ta, Tòng là theo, chu là nhà chu Ta theo nhà Chu, nguyên văn của cả câu Úc Úc, Hồ Văn tài Ngu Tổng Chu. Văn trường đẹp biết bao nhiêu, ta theo nhà Chu, nếu tôi không nhầm thì câu này ở trong kinh lễ của tàu. Tóm lại, chỉ một việc nhỏ là mua được tấm hoành phi mà người ta sắp trẻ ra để đun bếp này mà tôi có kết luận được rằng cái vùng đất ta vừa đi qua chính là nơi có truyền thống văn hóa lâu đời khá rực rỡ. Rồi đây tôi sẽ trở lại, chỉ sợ rằng ngày ngày người ta vứt bỏ hết không còn một dấu tích nào nữa. Chào ơi, tiếc quá. Câu sau cùng Robert nói nghe như tiếng nức nở đượm một nỗi buồn da diết Ngọc Ánh lấy khăn tay ra lau mắt. Còn cái vùng núi ta vừa đi khảo sát đấy, có thể có đá quý. Chúng ta sẽ trở lại nhiều lần nữa. Đất nước của cô đang mở cửa, tài nguyên sẽ sống dậy. Thật đáng mừng. Nhưng những con người đang làm việc ở đó thì phải thay. Thay tận gốc mới được chứ không phải cứ đeo cái cà vát ở cổ, ok, gút móc đinh vài câu ngoài miệng, bôi nước hoa và luôn nói đổi mới. Rốt bé lại ngã người vào lưng ghế cười, đưa tay lên miệng. Ai lại một kỹ sư địa chất mà luôn miệng kêu đau tim là thứ bệnh tối kỵ của nghề đó. Việc sa phia tối đa là dài đến 2 cây số và sâu 6 mét. Thế mà ông kỹ sư địa chất nói là hơn 10 cây và độ sâu không lường được, chứ lường phải khai thác hàng thế kỷ. <cười> Thậm chí... Cả hướng về không biết mà cách leo núi ấy không phải là dân địa chất, đất khoáng sản. Ông có thể viết ba chữ án này cho tôi không? Ngọc Ánh đột ngột hỏi. Được chứ, xin biếu cô. Robert xé một tờ giấy trong chiếc cặp giấy khá rộng, lấy bút giả viết đúng kiểu của ba chữ trên bức hoành phi, lại còn ghi cả dòng chữ lạc khoản nho nhỏ bên cạnh nữa. Cảm ơn ngài Robert. Ngọc Ánh nói và đứng lên không lên trên tầng 2 nữa, cũng không đợi xe đưa, bước nhanh ra đường, vẫy một chiếc xích lô về nhà, lao nhanh lên gác. trong phòng ông bảo chân có tiếng máy chữ mổ tách tách, mau mắn vui vẻ nhảy nhót. Ngọc Ánh đưa tay lên gõ cửa. ông bảo chân ra mở, tay cầm một tập bàn thảo dày. con, ông nói, đêm qua con không về. thưa ba vâng. Ngọc Ánh bước vào, con phải lên tỉnh tê với khách nước ngoài. mẹ con đâu ạ? mẹ con đang đi chợ. ông bảo chân nói. Tối qua thằng Nhiếm ngủ với bà, còn thằng Khôi thì tuần này đến phiên nó báo cáo công trình khoa học. Con phải săn sóc sức khỏe chồng con, có chuyện gì vui không? Thưa bà có chuyện này, Ngọc Ánh nói lấy tờ giấy có ba chữ hán của Robert Ghi. Ba chữ gì đấy ạ? Ông Bảo Trân cầm tờ giấy ngắm nghía. Ai viết đây? Nhưng thưa bà là chữ gì ạ? Con sẽ nói cho bà biết chuyện hay lắm. Thế cửa! Ông Bảo Trân cười, nhiều lúc ông vẫn coi Ngọc Ánh như đứa trẻ thơ. Đây là chữ ngô, ngô là ta Chữ thứ hai này là chữ tòng Tòng là theo Chữ cuối này là chữ chu ngô tòng chu nghĩa là ta theo nhà chu Nhưng mà chữ này ở đâu ra ạ Và ta theo nhà chu là nghĩa gì kìa Ngọc Ánh cố gạn hỏi Ông bảo chân như được dịp khoe Câu này hay lắm Nguyên cả câu thế này Úc úc hồ văn tại ngô tòng chu Có nghĩa là văn chương đạt biết bao nhiêu Ta theo nhà chu Nhưng nó ở sách nào ạ Ngọc Ánh tấn thêm, bà không nhớ, để ba tra thêm, có thể trong kinh lễ, kinh tế thì không, hay là thư hoặc xuân thu, không, không phải, chắc chắn là trong luận ngữ của khổng tử, bà sẽ tra ra thôi, nhưng sao lại có chuyện này, xem ra con có vẻ thú vị lắm. Vâng, thưa ba Ngọc Ánh say xưa, chính vì vậy con phải về gấp mà hỏi ba chứ con còn phải ở viện một lúc nữa cơ. Đúng thế, ông bảo chân nói, nhưng con uống nước đi hồi trước nguyễn ánh cũng có một viên tướng tên là ngô trọng chu chắc là cũng mang ý nghĩa đó vậy sao ông ta thất trận từ tiết còn pha nước mà uống đi vâng ạ ngọc ánh rót nước lạnh ra các cốc mở tủ lấy đá vừa khói nước chanh vừa kể câu chuyện đã xảy ra ông bảo trân chăm chú nghe lão trác cũng ngừng tiếng máy vành tai lên thế đấy ông bảo trân thở dài chua chát người nước ngoài biết ta hơn ta biết ta phải phải đúng thế lão chắc gieo to như được khơi dậy những suy nghĩ lâu nay đang nung nấu trong đầu óc lão. Lão một đứng lên khỏi ghế, lon ton chạy ra, dáng người lót trót lanh chanh như một giọt thủy ngân. Lão gãi sồn sột, sột vào hai bên trán như quá buồn phiền và bỗng bật cười khanh khách. ĩ <cười> thế mà ta lại tưởng ta hơn người, còn muốn ném lừa người ta nữa chưa? <cười> Cái nhà ông Robe nhộn thật đấy, cho bọn kia những bài học ra trò. Chuyến đi của cô có giá lắm, chào ôi, hừm, lão thở dài đánh sượt, bao giờ ta mới biết ta để mà mọc mũi sủi tâm lên được hả, thưa ông Bảo Trân, bao giờ? Ờ, bao giờ ta mới biết ta? Ông Bảo Trân lẩm bẩm nhắc lại lời lão Trác sau khi ông lão lặng lặng về đã khá lâu. Tập bàn thảo đề ngay ngắn trên bàn được chặn lại bằng chiếc thước kẻ nhôm, ông cầm lên xem và băng lòng đặt xuống chỗ cũ thở dài thật là một con người có tâm huyết cái tâm huyết trong một con người quá bình thường ấy đẹp đẽ và xúc động biết bao và câu hỏi lúc nãy của ông già ấy đặt ra với ông là một câu hỏi đối với một nhà học giả suy rộng ra còn là câu hỏi đối với bất kỳ ai có trách nhiệm về sự tồn vong của một dân tộc ông bảo chân thở dài ngồi xuống trước kế mây cây sát tường cạnh cửa sổ mà sau khuôn chấn xong kia, hoàng hôn đang phủ xuống thành phố, bóng tối đang đậm đặc dần trong buồng ông. Đó là những lúc ông cần được im lặng để suy nghĩ. Bóng tối giúp ông hội tụ được những điều tàn mạn nảy sinh trong tâm tưởng của ông. Ừ, có bao giờ ông nghĩ rằng ông là ai đâu? và cũng chẳng bao giờ người ta phong cho ông là học giả học thuật đâu. Nhưng cái câu hỏi vừa rồi của lão trác là câu hỏi đích thực đặt ra cho những người như ông đấy. Đúng thế. Vậy mà ông còn nhớ một lần cách đây không lâu, một vị học giả về Đông Phương học của Pháp muốn được gặp ông. Chỉ mỗi việc đơn giản là xin được dịch một số tác phẩm của ông, nhờ ông đưa về mấy tình lẻ để nghiên cứu văn hóa vùng mà cũng rất khó khăn. Chặt vật mãi, người Pháp đó mới được tiếp xúc với ông. Còn như đi về các tình nhỏ nhất, thì phải có cán bộ của cấp trên đi theo, mà ông hiểu cán bộ của cấp trên là ai thật là hài hước khi nhà học giả ấy cùng ông đến bất kỳ nơi nào ông cán bộ đó cũng kèm riết không rời một bước và khi vào thư viện tỉnh thì ông ta thì thầm to nhỏ với ông giám đốc thư viện rằng cần phải cẩn thận kẻo lộ bí mật quốc gia đến nỗi ông giám đốc phì cười lắc đầu đưa tay chỉ vào các dáng lèo tèo những cuốn sách long gáy nhầu nát những hộp vích xìn màu những bàn ghế cũ mấy buồng sách đầy bụi và nói đồng chí cứ yên tâm, trong cái thư viện tỉnh này không có gì để mà phải giấu giếm cả. Cái cần phải giấu kia là cái sự vô văn hóa phá phách đến tàn hoang cả một kho sách hàng thế kỷ mới xây dựng nổi đó. Mà chính tôi, người phụ trách thư viện đang xin chuyển đi nơi khác hoặc về hưu đây. Còn ở Pháp thì lại không thiếu bất kỳ một tư liệu nào của ta cả, ai muốn đọc thì đọc thư viện của họ đẹp, sạch sẽ, uy nghiêm như một thánh đường chứ không tồi tệ như cái thư viện này đâu. Chuyến đi ấy đã cho ông một nhận thức sâu sắc và một nỗi buồn không bao giờ nguôi. Nhà học giả Pháp đáng lẽ ghi chép được nhiều thì lại chỉ mua được một chiếc giỏ bắt cá có hình con vịt bằng mây, được đan hết sức mỹ thuật bán ở một cái chợ vùng quê. Chưa biết chừng chiếc giỏi đang được trưng bày ở Viện Đông Phương Học Pháp hoặc ở phòng khách của nhà học giả nọ. Như một chuyện cổ tích Ờ, bao giờ cho ta lại biết ta Buồn thật Vậy mà còn bao nhiêu con người Âm thầm làm việc cho dân tộc này Thì lại đang gặp bao nhiêu sự khó khăn Mấy chục năm ông chống chọi Để tự tồn tại cho đến ngày nay Đâu có dễ Và khi bản thảo đã dày đặc những chữ Mà nếu không có số tiền của Hùng Rồi khi sách in ra nữa Hoặc như một chiếc lá rơi vào khoảng không hoang vắng Hoặc bị người ta xăm soi Xét nét Như thể tìm trong đấy một âm mưu gì đây? Ai? Ai là người cần ông giải đáp những điều Như ông già đánh máy kia mong muốn? Ông đã thế Các bạn ông, số phận có hơn gì đâu Vậy mà kỳ lạ thay Vẫn không ít những tấm lòng yêu ái với đời Miệt mài trên từng trang sách Với một ngọn đèn khuya Ông lại đột ngột nghĩ đến khôi Chẳng con rể mà ông đặt nhiều kỳ vọng ấy Lại đang là nạn nhân Và bi kịch Của chính con gái ông đưa đến cho anh ta đấy sao? Hẳn những con người đó cũng thừa biết cái điều đơn giản ấy mà vượt lên tự khẳng định mình như ngọn hải đăng giữa biển cả đầy sóng và trong bóng tối mịt mùng. Đúng thế, ông bảo chân đưa tay lấy tập bàn thảo dày nâng nâng một cách chiều mến trong lòng như một người mẹ khi đã ấm đứa con trong tay. Tất cả mọi đắng cay cực nhọc vụt bay đi hết. Ồ... Oh. Cơ người đến những điều vật vãnh của cuộc đời thì làm sao được những việc lớn. Ông mở chân đập đập nhẹ bàn tay lên tập bản thảo và mỉm cười trong bóng tối. Dưới bếp có tiếng mỡ reo xèo xèo, tiếng bát chạm nồi niêu và bước chân nhẹ nhàng của bà. Bà biết và tôn trọng những phút trầm tư như thế của ông, không nỡ bật đèn để cho ánh sáng soi tan đi những mộng ảo của ông. Cả hai ông bà cùng biết thế, nh nhường cho nhau cả chút bóng tối đầy tâm linh như thế và không hiểu tại sao Chính vì chút nghĩa tình ấy của bà mà ông làm việc hết mình, để cho ai, hẳn là không phải để cho ông mà cũng chẳng phải để cho bà nữa. Ông còn được cái tên ghi đầu sách, còn bà, bà được gì? Ôi, con người, thật là sản phẩm huyền diệu của đấng tạo hóa, uy lực vô biên. Cuối cùng, rồi ánh sáng ở chỗ ông ngồi cũng được bật lên. Ấy là khi ở phòng ngoài có tiếng nói tránh tót của Hoài và tiếng hồn nào như tiếng gà chống choi mấy vỡ rậm của Hùng. Hai đứa đang bàn cãi điều gì đấy, vừa gây gắt vừa lý thú, và bỗng tiếng Hùng nói to lên. Tao thì dẹp tuốt hết cái đã, hiểu chưa? Dẹp tuốt, tao đang lo ổn định cuộc sống, làm giàu đã, hiểu chưa? Và tiếng Hoài, Ôi, anh làm như chỉ mình anh, lo ổn định cuộc sống, còn cái bội hoàn, Thì chỉ mỗi mình nó cũng đã quá dự giàu sang Mà anh mơ ước rồi <cười> Dẹp Hùng thậm thịch bước buồn sách Chào ơi những giờ phút hạnh phúc Ông Bảo chân nhủ thầm Lòng rung lên sung sướng Bà Hùng chào khi thấy ông Bảo chân đang ngồi lặng lẽ Tập bàn thảo ở trong tay Cô chắc đánh máy cho ba xong chưa Xong cuốn về đẹp của phong tục Việt Nam rồi Ông Bảo chân để tập bàn thảo vào chỗ cũ Hùng cầm lên xem Chỉ trông thấy thế này đã sướng lắm rồi, ba nhỉ. Con vừa gặp cụ trác dưới đường. Con nên đưa cho bác ấy một số tiền để bác ấy tiêu. Ông bảo chân nói Vâng, con đã đưa rồi. Hùng đáp. Nhưng bác ấy bảo Hãy để đấy. Con ấn luôn vào túi. Thế là bác ấy ôm lấy con, rụi dâu vào má con. Thật là một ông lão hồn nhiên và tốt bụng. Trong khi hai cha con đang trò chuyện, thì dưới bếp bà mẹ và cô con gái cười nói vui vẻ, tiếng mắt đũa va vào nhau lanh canh và mùi thức ăn thơm phức Các con có chuyện gì đây? Bà Bảo Trân hỏi, hoài lanh tranh. Mai thì cái bội hoàn về nước, nó điện cho con bảo cùng anh hùng lên sân bay nội bài đón. Thế mà anh hùng khăng khăng không chịu đi, hâm, hâm đến tỷ độ thế. Bà Bảo Trân cười, dịu dàng tán đồng. Ờ, cả hai anh em đi đón cô ấy thì vui lắm. ấy thế mà anh ấy còn mắng con nước kia đấy. Có ô tô ở viện đưa đi hẳn hoi, chứ có phải vất vả gì đâu. Ờ, Thế thì tốt quá, bưng cơm lên bùa ăn đi con. Chị Ngọc Ánh có sang đây không ạ? Hoài hỏi, thoan thoát dọn mọi thứ và mâm. Có đây, chị vừa đi với đoàn khảo sát quạng gì đấy. Bữa cơm tối thường lệ được dọn ra, bốn người ngồi quanh bàn và câu chuyện giữa hai anh em lại tiếp tục, hoài lao táu như cố ý mách với bố mẹ. Chuyện chỉ có thế mà anh Hùng cứ dậy lên như đỉa phải vôi. Dậy là thế nào? Hùng cãi mà chính là để phân trần. Anh đã bảo với em là anh không đi đón đâu. Anh đã là gì của cô ấy, còn lâu nhá. đã biết bụng dạ người ta thế nào. rồi không khéo lại tưởng là mình ham hố gì. cô ấy giàu sang, cô ấy vừa đi nước ngoài về, thế là tít mắt lại. không đâu ạ. mà hai em cứ đi đón cô ấy như tình bạn bè với nhau. thường khi anh em trao đổi tranh cãi về một chuyện gì đấy, không ngã ngũ để về nhà bố mẹ làm trọng tài. hoài cũng vậy. nhưng mấy lời nói trên làm cô nín như thóc. Lặng lặng so đũa, bưng cơm cho cả nhà Nước mắt lưng trồng Hùng nhìn em, giọng thân tình Có thể là cái bội hoàn Tốt bụng thật đấy Nhưng thiếu gì lúc Em nói với nó rằng anh rất bận Vì mới nhận công tác Lấy làm tiếc không đi đón được Nhờ em xin lỗi nó thì đã làm sao Ờ, có lẽ thế Ông Bảo Trân nói Các con chưa nên đưa mình vào một cái thế khó xử Để thư thư đã Bội hoàn đi lại gia đình ta một thời gian nữa, rồi hãy tỏ thái độ, cũng chưa muộn. Đấy, đấy. Hùng chộp lấy câu nói ấy và cười vui vẻ. Mày tưởng là có tiền, có của, có nhan sắc, có địa vị, là thành vợ, thành chồng ngay được á. Còn lâu nhá. Hùng cười khúc khích, đưa đi đưa lại ngón tay trò trước mặt, nói như một chiếc gia Đối với bọn con gái chúng mày thì lấy chồng là coi như xong. Không học hành, không đua đòi Thậm chí là không son phấn Mặt như mặt mèo ngoao Còn bọn con trai chúng ta ấy à, Lấy vợ thì chính là lúc Mới bắt đầu làm cuộc đời đấy Hiểu chưa Vì vậy mà phải cẩn thận Hoặc từng bước đi lên vững vàng Hoặc cứ nhắm mắt đâm đầu xuống vực Hiểu chưa Cả nhà cùng cười Bà bảo Trân Âu Yếm nhìn hai đứa con Đang tranh luận với nhau Rồi đưa mắt nhìn chồng tùm tìm cười Nếu nói là hạnh phúc thì những buổi ăn cơm như thế này thật là hạnh phúc. Riêng ông Bảo chân ông lại thấy đúng là bọn trẻ bây giờ không còn mơ hồ khi nhìn vào tương lai như thế hệ xưa kia của ông nữa. Chúng đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời vững vàng, khôn ngoan, táo tợn và làm giàu nhanh chóng như có phép tiên và rồi chúng sẽ bảo đời với những bước chân không thể hình dung nổi như chính trường hợp của thằng Hùng đây. Ông chưa muốn hỏi để chờ nó nói trước Chứ chắc rằng trong số tài sản của cô gái bất hạnh, mệnh danh là phi khốn tráp kia để lại cho Hùng, chắc còn có nhiều viên đá quý không lường được. Chính ông, một lần cách đây hơn một năm, cậu cán bộ nghiên cứu dưới quyền ông xin nghỉ việc không ăn lương ba tháng. Nhưng chưa hết cái hạn ấy, cậu ta đã trở về, biểu ông mấy trị vàng và công khai nói rằng chỉ làm ăn chơi chơi mà chúng hơn một trăm cây. Hỏi thì cậu ta trả lời đơn giản là canh ti với hai anh bạn mua một cái hồ hoang ven đường rồi thuê xe bò mà đổ đất xong định cắt khoảnh ra mà bán từng mét vuông thì có một tay đến ôm luôn giấy tờ và mọi thứ hắn lo tất 300 cây vàng xùy ra ngay tại chỗ thế là chia nhau về sau anh cán bộ còn phàn nàn rằng nếu cứ cắt ra từng khoảnh mỗi anh còn thêm được ba chục cây Lại còn có đất, mỗi người xây được một dinh cơ chính bằng một phần nhỏ số tiền lãi kia nữa, và cái thằng cha ôm cả vùng đất kia lại bán ngay sau khi đã làm xong giấy tờ hợp lệ, lãi tức khắc hơn một trăm. Bây giờ thì chỗ ấy đã lên mấy tòa nhà cao tầng làm khách sạn, giá bao nhiêu cũng không rõ, mua đi bán lại bao nhiêu lần không biết. Nhưng cả trong giấc mơ cũng không ai dám nghĩ tới là được làm chủ bấy nhiêu tòa nhà trên cái hồ hoang, mua không mấy đồng ấy. Chuyện ấy cứ như chuyện cổ tích mà thực có rõ ràng, thì chính ông Tấn, em ruột của ông mới hai bàn tay trắng chứ đâu. Hay thật, Âu, đó cũng là một đề tài cho ông xây dựng một luận án tiến sĩ. Sau bữa ăn tối, ông trở về buồng trà nghỉ ngơi và tiếp tục trình lý bản thảo để đưa cho giám đốc Huy Quang. Ở phòng ngoài Hùng và Hoài vẫn tiếp tục tranh cãi với nhau về chuyện bội hoàn Em thấy anh thật là bất công với nó quá Hoài nói giọng ấm ức Nó đi lại với em hồi anh đang học Và ở cơ quan ai cũng yêu quý nó Nó giàu có thì tội tình gì kia chứ Ồ hay Hùng kêu lên Thì tao có thành kiến gì với nó đâu Nhưng chuyện gì phải đến thì khắc nó sẽ đến Còn bây giờ thì tao đang phải được tự do Để bước vào đời một cách đàng hoàng đã Thì nó có ngăn cản gì anh đâu Hoài phụng phiểu Và đại chỉ là bước đầu Để cho nó làm thân với anh Còn chuyện xây dựng thì còn lâu Mày có im đi cho tao không đấy Con ranh. Hồng quát lên giọng đầy vẻ gia trường Tao Tao Tự tao sẽ để cho con tim tao rung động trước một cô gái nào đấy Hiểu chưa Cũng có thể là một cô gái nghèo thì đã sao Còn như phải mò đến cái gia đình bố mẹ nó một lần nữa Thì đảm bảo Tao sẽ đi đầu xuống đất Thôi mặc anh Hoài nói Em cũng còn phải đi học tiếng Anh đây. À. Hùng khoát tay, chợt nhớ lại điều gì cần nói. Còn canh phó tiến sĩ cổ non bốn mắt của mày thì thế nào rồi? Tao còn muốn hỏi mày câu ấy đấy. Mặc em. Hùng phá lên cười. <cười> thì mặc mày đấy. Hoài cũng cười theo. canh cách gõ đôi giày cao gót, lấy sách vở tài liệu, tra bố mẹ và đi ra hành lang. Dành con. Hùng mắng yêu rồi bước vào buồng sách. Vừa lúc có tiếng chuông điện thoại và ông Bảo Trân nhấc ống nghe lên. Chú Tân đấy hả? Ừ, anh chị vẫn khỏe. À, có, thằng Hùng đang ở đây. Chú muốn nói chuyện với nó hả? Chú cầm máy nha. Này, Hùng con, chú Tân muốn nói gì với con đấy? Hùng bước đến cầm ống nghe. Cháu đây hả? Chú khỏe không hả? Khỏe, giọng ông Tân hồ hời. Khỏe, mi răng, khỏe ha? Tốt, tao báo mi biết, phòng khám bệnh đa khoa. Giọng ông có chút hài hước. Của Mi đã xong đâu đấy cả rồi Áp phích trang hoàng đầy đủ Tao đã thuê cả một bà y sĩ Có kinh nghiệm, làm đương tất cả Còn Mi thì chỉ lấy danh hiệu thôi Sáng mai đến mà xem cơ ngũ Cần thêm bớt chi nữa thì bảo ngay để bổ sung Trước công tác của Mi răng rồi À, cháu cũng đã nhận việc Ở phòng khám của bệnh viện đa khoa quận. Tốt, tốt, mai xuống nha Tao tổ chức buổi hát ca trù Chúc mừng công ty có phòng khám Cho cán bộ công nhân viên Tiệc to, thôi nha, chúc ba mẹ cháu ngủ ngon Ông Tấn ngác máy, Hùng nói với bố Thế là con làm việc thêm Ở công ty của chú nữa Lại có tiếng chuông reo và tiếng ông Tấn hoang hoang Ơ quên, quên mất Chưa dạo đi đào đá đỏ mi kiếm được Hòn ruby nào có giá không Nào thì có thì góp vào cổ phần Của công ty, mai trả lời cho chú biết nha Rồi cúp máy Thưa bà Hùng đến ngồi cạnh ông Bảo Trân Khi ông đã nằm xuống dứt rừng nhỏ Cạnh những giá sách Tập bàn tàu ấp trên ngực, mơ màng, suy nghĩ Chú Tấn bảo, nếu có viên ruby nào đắt giá thì bán đi, để hùn vốn cho công ty của chú ấy. Còn muốn hỏi ý kiến của ba. À, ông Bảo Trân ngồi dậy nói nhỏ. Chuyện ấy tùy con và chú ấy, nhưng vốn liếng của con còn có gì nữa không? Hay chỉ ở số tiền mặt con đưa về hôm nọ? Đáng đẽ, con phải thưa với ba chuyện đấy. Hùng xích lại gần ông Bảo Trân thì thầm, nhưng xét ra là chưa cần thiết. Và lại chỉ để in sách của ba thì chừng ấy con lại cũng đủ nhưng đóng góp cổ phần thì phải một số tiền to. Tính chú dẫn con mết rồi, làm ăn thì phải cho ra làm ăn, lèm nhem chú ấy chửi chết. Ừ, đúng thế. Ông Bảo Trân tán đồng, nhưng với vẻ thận trọng, con có thể cho ba biết về những gì đang ở trong tay con được không, rồi ta sẽ bàn cách làm ăn. Nếu cần thì mời chú Tấn cùng tham gia. Vâng ạ, Hùng tâm sự, con có ý định rồi lúc nào đó sẽ nói để ba rõ. Bởi vì chính con cũng không hiểu giá trị của những gì cô gái bất hành kia để lại. Trong cái hang ấy có nhiều thứ linh tinh của một dân anh chị. lúc mãi con thấy một cái gói bọc bằng rẻ rách cuộn giấy ni lông ở ngoài được để rất khôn ngoan ở chỗ kín đáo mà chỉ bọn đào đãi mới biết. Mãi đến khi về thành phố con mở ra xem thì thấy khoảng gần chục viên ruby khá lớn và có đến một nắm những viên nho nhỏ nhìn hơn hạt đỗ. Con lấy ra một ít bán cho bọn thợ từ Hà Nội vào. Mà dù con đã kháng lọc lõi về giá cả nhưng vẫn bị hớ to. Còn bao nhiêu con đem về cả đây và giấu vào các chỗ trong nhà này nếu khi cần lắm mới lấy. Vì cái cách con giấu ở những nơi khi lấy ra phải mất nhiều công lắm. Ba hiểu cho con, bọn đào đãi duy tâm lắm và hình như là có một điều gì như là thần linh trong đó. Chính con một đêm khi đang mơ mơ màng màng ngủ thì thấy một bàn tay trắng muốt từ ngoài màn thò vào và một tiếng nói Cho mày đây, đem về mà làm giàu con bừng tỉnh ngay và thao thức mãi. Một tháng sau thì xảy ra cái chuyện thằng phi khú cháp. Tội nghiệp nó, con chắc rằng trong số gần chục viên đá ấy sẽ có viên giá trị vô cùng lớn. Hôm nọ chị Ngọc Ánh bảo nếu có thì để chị ấy giám định cho. Đúng thế. Ông bảo chân gật đầu, chuyện này phải hết sức thận trọng. Bây giờ thì con giống như bá Đức Mông Tơ Crisot rồi, phải cẩn thận để phòng bọn anh chị có thể tìm ra con và cũng phải tính chuyện trở về thăm mộ cô gái ấy thực hiện cho được những gì cô ta trăn chối. Vâng ạ, tội nghiệp cô ấy, hùng mơ màng. Sự thực thì khi cùng lăn vào đào đái còn mới biết cái số mệnh con người hoàn toàn như do một đấng thần linh nào đó chỉ huy. May rồi liền nhau, sống chết trong gang tấc, đang cười cợt. Vui chơi đã xảy ra xô sát liền ngay, đang khổ cực bỗng thành tỷ phú, đang là bạn chia nhau cổ khoai, bỗng trở thành kẻ tử thù còn trận dao kiếm, súng ống, rạch ruột, lấy ruby, xô nhau xuống vực, là chuyện thường tình. Chính con cũng bị nhiễm phải không khí ấy, bán rẻ như cho những viên ngọc quý, mà có lẽ trên đời này cũng hiếm có viên thứ hai. Nghe người ta đồn đại, thì chúng con chỉ là những kẻ đến sau ăn vét mà thôi. Cách đây đến 4-5 năm, có một nhóm thợ rừng từ ngoài Bắc vào ăn mặc lam lũ, cơm đùm cơm nắm, đi làm thợ xẻ rồi biến đi mất tâm. Nhóm khác lại đến, cư xẻ thì ít mà đào bới thì nhiều, lem nhem khắp nơi. Dân quanh vùng bắt đầu nghi ngờ rình xem thì thấy nhiều vỏ, bia lon, giấu trong cỏ và đó đây nhiều màu đầu lọc, loại thuốc lá đất tiền. hôi ấy vỏ lon bia và màu đầu lọc thuốc lá là kinh khủng lắm. Càng đi sâu vào trong núi, hầm hố càng nhiều, vỏ bia càng nhiều và cả những vỏ bao thuốc lá, vỏ giấy vệ sinh, đồ hộp, sách, truyện, báo chí bằng tiếng nước ngoài. Rồi một nhóm dân sơn tràng địa phương mang theo súng ống dao kiếm, nửa đêm bò theo các gốc cây, chớp được mấy ngày thợ xẻ đang nghỉ hục đào hố. Thế là một cuộc chém giết và mặc cả, những ông khách sống sót phải tiết lộ bí mật để đổi lấy tính mạng, nhưng lại kho báu cho bọn sơn tràng. Thế ra đầu tiên là do một nhóm kỹ sư địa chất phát hiện được đưa người nhà đến đóng vai thợ rừng khai thác, đợt này sang đợt khác. Từ khi dân dân Tràng chiếm được Giang Sơn thì câu chuyện ngày một loang ra, dân tứ chiếng, gái giang hồ đổ xô đến. Bây giờ thì đã một công trường hàng vạn người công nhân đào đãi. Chúng con vừa đặt chân đến đã ngút lên vì chỉ thích người là người và đã tính đến bài chuồn vậy mà lại gặp may. Thôi được, mừng con, ông bảo chân nói và chuyển sang vấn đề khác lúc nãy bà nghe con và cái hoài tranh cãi nhau về chuyện bội hoàn sao? ý con thế nào? thưa bà, cái hoài muốn con cùng nó lên sân bay nội bài đón cô bội hoàn. thế thì đã sao? ông bảo chân cười hồ hời vui vẻ. nó vừa là bạn của em con, lại có cảm tình với con, đi đón nó thì cũng tốt chứ sao? lâu nay nó đi lại với cái hoài, ba mẹ thấy nó cũng ngoan, nghề nghiệp ổn định, xinh đẹp giản dị, sao con lại khó khăn đến thế? Năm nay con đã gần cái tuổi nhi lập rồi còn gì Đêm mấy, Hùng lại bỗng nghĩ đến nhiều cô gái Anh gặp trong những ngày Ở đất đá đỏ Nhưng không một ai làm anh rung động Và luôn luôn cái hình ảnh người đàn bà Thuê anh đến khiêng gạch Cây cành dạo nọ Cứ trắng ngần ngột hiện ra làm mờ nhạt tất cả Thậm chí lắm lúc khiến anh điều đứng khắc khoải Mà chính anh cũng không sao hiểu được Càng muốn xua đuổi hình ảnh Ấy lại càng bám chặt lấy anh Ôi thế nào rồi anh cũng sẽ tìm lại được người đàn bà nhưng một ánh trăng ma quái ấy. Biết đâu. Ờ, bội hoàn xinh đẹp, giàu có và ngoan, thân thiết như thế. Nhưng Hùng vẫn thấy không có gì đáng phải bận tâm cả. Mà ngược lại anh lại nhớ đến một tấm thân ấm áp mềm mại trên vai. Khi anh vác người con gái bất hạnh trong cái đêm khủng khiếp kia, chạy thục mạng đến đường cái. Tấm thân ấy quằn quại và bộ ngực căng mẩy đàn hồi ép lên vai anh. Rồi cái miệng gắn vào đôi môi anh như người sắp, chết khát, hút chút sư ngọt hiếm hoi. Hàm răng trắng ngần của cô ta và lách cách trên giang anh và những giọt nước mắt rò xuống từ đôi mắt đen nhánh đã thất thần. Ôi phi khu cháp, ôi ngọc liên, nhờ em mà ngày nay anh được giàu có. Những đồng tiền ấy đã cho anh sức mạnh, niềm vui và cả những gì trong tương lai. Hùng hoàn toàn không thể suy nghĩ về một cô gái nào khác tất cả đều giản đơn tầm thường sao thế chính hùng không thể cất nghĩa nổi nhưng sáng hôm sau khi bà mẹ nhắc đến chuyện hoài dậy sớm lên cơ quan rồi từ đấy ra sân may nội bài đón bội hoàn thì hùng lấy làm ân hận lắm anh vội vàng phóng xe lên chỗ công ty của ông tấn để tránh những suy nghĩ nặng nề đang dày vò anh một cái xe tải chở đầy những chậu cây cảnh to toàn dạng cây thế đất tiền chạy thông thả trước mặt hùng và tiến thẳng vào tổng công ty dừng lại trước sân lập tức từ trong các bậc thềm mấy người trai có, gái có và cả vài ông thất cả vạt ăn mặc chỉnh tề chạy ra cùng với ông tài xế chính ông Tấn từ trong cabin bước xuống hè nhau tận trọng bưng các chậu cảnh để xuống đất anh Mão cho tất cả vào giữa sân lớn kia làm ngay thành một cái vườn hoa cho tôi Ông Tấn khoa tài nói, mặt ông đỏ phừng phừng, mặc một bộ áo quần rộng thùng thình, nom giống như dân đào vàng. Đúng cách thức tôi đã hướng dẫn anh lấy cỏ phía sau kia mà lát xung quanh, làm sao cho giống như trước đây đã có một bồn hoa hẳn hoai rồi. Trong nữa tôi sẽ xuống kiểm tra, có thể khách Hàn Quốc ập đến bây giờ đấy. Vâng, vâng ạ. Người có tên là máu ấy khá to béo, mặt tròn huynh, bóng nhảy, chiếc cà vạt sặc sỡ dài lòng thòng trước ngực. Có lẽ là trường một phòng gì đấy. Nhanh nhậu đáp lại. Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Một vài giờ nữa, mời anh ra xem. Cự ý như là cách đây mấy năm đã có một vườn hoa trước sân là được chứ gì. Ở đúng thế, đúng thế. Ông Tấn khoát tay, đưa ông áo quệt ngang trán trùi mồ hôi. Đáng lẽ chuyện mua cây cối này là việc của các anh và các nhân viên khác, nhưng đích thân tôi lại phải đi. À vâng, phải có đôi mắt mỹ thuật mới được. Những cây thế đẹp đã đành. Nhưng có phải có đồng bộ nữa. Vấn đề còn ở chỗ này. Ông Tấn cúi gần tai con người có tên là mã ấy nói nhỏ. Phải rẻ, rẻ, ông có hiểu không? Cánh giám đốc công ty cây cảnh, bọn chủ vườn đều có quan hệ bạn bè với tôi. Thứ thì trao đổi, thứ thì mua rẻ. Lại có thứ họ phải biếu mình. Hừ, thế đấy, chứ để các ông mua, chỉ có mỗi cây thiên tuế kia, đã ba triệu rồi. Ôi chào, còn cái bề có núi đá và cây xi si kia, Cũng... Ông có biết là bao nhiêu không? À, vô giá. Ông Tấn phán lên cười, móc túi đưa cho ông Mão cả gói thuốc đan hiu, rồi hùng hục bước đi. Trong lỡ tôi trở lại. Sao cho nó như đã có cách đây một thế kỷ? <cười> Nghe không? Khách có thể ấp đến đấy. Khi đi qua chỗ Hùng đang đứng, sững người ra vì ngạc nhiên và cách làm việc của ông chú, ông Tấn kêu lên. Ây cháu! Rồi vẫy tay bảo đi theo. Bước chân của ông nhanh quá, đến nỗi hùng phải gần như chạy mới kịp. Ba mẹ và cái hoài khỏe chứ? Ông hỏi giọng chuẩn xác Hà Nội. Đây là chỗ làm việc của cháu đây. Ông khua tay một vòng, và chỉ vào một căn buồng rộng mới xây, có mấy người đang chạy đi chạy lại, đóng lắp gì đấy trên các bức tường quét bôi màu vàng tranh đất tiền và một tấm biển trắng loá Chạy suốt cả chiều dài của ngôi nhà, có chiếc tập đỏ to tướng và mấy chữ làm hùng giật mình đánh thót phòng khám bệnh, bác sĩ đỗ bảo hùng. Dụng tim rồi hả? Ông Tấn cười vang đưa hùng bước theo bậc tam cấp vào nền nhà lát đá hoa. Phòng to, phòng nhỏ, cửa sổ, cửa ra vào tráng lệ và những bộ bàn ghế để tùy tiện. Ông Tấn ngồi xuống, bảo hùng cùng ngồi. Đây, chỗ làm việc của cháu đấy. Mọi tiện nghi sẽ đầy đủ hết, kể cả máy điện thoại. Còn đồ nghề thì cháu cho chú biết để mua sắm. Cháu đã nhận công tác ổn định rồi chứ. À rồi ạ Hùng đáp đưa mắt tiếp tục quan sát khắp nơi Quả thật ông chú của anh có một đầu óc khác thường Tốt Ông Tấn khen Thế là cháu có hai nơi làm việc Sao chú lại bày vẽ cả những cái biển đề tên cháu thế kia Hùng chỉ tay ra phía ngoài Ông Tấn cười đánh khách <cười> Danh có chính thì ngôn mới thuận. Thêm danh thêm giá thì đã sao Vừa lúc đó một người phụ nữ trà gần 50 Có vẻ đẹp phúc hậu đoan trang ăn mặc nền nã bằng thứ vải nhạt màu đi vào À, chị Thảo đây rồi. Ông Tấn kêu lên. Đây, thằng cháu tôi. Đỗ Bảo Hùng, y khoa bác sĩ, sẽ đến phụ trách phòng khám. Chị cùng với nó làm việc, mời chị ngồi. Người đàn bà làm theo, đưa một cái nhìn từ ông Tấn sang Hùng bằng đôi mắt đẹp dịu dàng, miệng tồm tìm cười. Hùng thấy có cảm tình với cái cười tế nhị ấy. Tôi có nghe về anh. Nó là bác sĩ. Ông Tấn nói to. Nhưng bác sĩ vừa mới ra rằng Lại bần ở bệnh viện nên chủ yếu là chị, công ty mình thì mỗi chị cũng thừa sức, kinh nghiệm của chị không thiếu, với lại trong con người chị, bệnh nhân đã khỏe lên rồi. Thằng cháu đây thỉnh thoảng mới xuống một tuần vài ba lần, có gì cùng bàn bạc với nhau mà giải quyết, bây giờ thì tạm thời chị kiêm nhiệm tất cả, khám bệnh, bán thuốc, đến khi công việc nhiều thì ta lấy thêm y tá hộ lý, bước đầu hãy cứ như thế đã, nhưng chủ yếu tất cả vì con người, rồi con người sẽ cho ta lợi nhuận. Ông nhìn thẳng vào chị y sĩ, đưa mắt một vòng khắp buồn như để kiểm tra những gì đã làm. Kể từ thứ hai tuần tới, phòng khám bệnh bắt đầu làm việc. Có gì về chuyên môn, tiện nghi, hai người bàn với nhau, ghi chép đầy đủ rồi báo lên phòng tài vụ. Thế nha, tôi có việc phải chuẩn bị đi đón khách đây. Nói xong, ông bước ra khỏi phòng. Quý vị và các bạn thân mến,